các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một cách thật to, chấn động cả cây cầu, nước từ rít sông văng lên tung tóe, rồi và mọi người như là một cơn đại hồng thủy, đến độ người ta ngã vật ra đất. cờ cũng bị nước đập vào người một trận, cô ngồi dậy rồi nhìn xuống sông, mấy con thuyền đã bị đánh tàn nát vỡ cả ra. Sau đó thì mọi người liền hô hoán nhau Ai nấy đều ngồi dậy chỉ tay xuống sông, người ta nói lớn: "Có người rơi xuống sông rồi kìa." "Không phải là người rơi xuống đâu, là người tôi chỉ lúc nãy đó mau vớt lên đi. Còn ếch tình đó đã bị tôi đạp nát người ra rồi." Mọi người ai nấy đều chạy nhanh xuống bờ sông, nhảy ùm một cái rồi bơi ra vớt người vào. Cô đứng đó nhìn mà tay cuống cuồng hết cả lên, cô liền mừng rỡ khi thấy bọn họ đã đem người lên được. Cô quay qua nhìn ông từ Mặt mũi của ông ấy dần nhạt đi Cô im lặng một hồi rồi chợt nói Từ ân là con trai của ông sao Ông ấy im lặng một lúc rồi mới gật đầu Chắc vẫn chưa tin được chuyện này lại xảy đến với nhà ông Cô liền im lặng rồi nhìn xuống bờ sông Có lẽ người thầy bói mà ông mời là người được thuê đến ám hại nhà ông Điều cho lại xem Người đó cố tình kêu ông thờ quỷ đấy, còn hại con trai của ông nữa. Thấy mặt của ông ấy tối sầm lại, ông ấy nhìn xa xăm xuống bờ sông rồi thở dài một cái. Ông liền ngậm ngùi lau đi nước mắt, nén xúc động rồi quay qua cô nói. Xin hỏi danh tính của tiểu thư đây. Tôi là hoài thục dâu thứ bảy của nhà họ Hoàng. Ồ, hóa ra cô dâu đặc biệt nhất của nhà họ Hoàng đây sao? Đặc biệt nhất? ông ấy gật đầu một cái rồi nói ai cũng biết nhà họ hoàng cưới dâu chỉ có nàng dâu thứ bảy là được sống sót tung tăng ra bên ngoài còn lại đều mất tích đồn ra xa lắm à thì ra cô mỉm cười một cái rồi gật đầu nói tiếp thật ra tôi phải cảm ơn cậu từ ân may mà có cậu ấy cậu ấy nhìn rất hiền hậu và nhân từ nói đến đó ông lại ngậm ngùi lau nước mắt ông xúc động mà nói Nó rất hiền từ từ nhỏ đến lớn đều học hành chăm chỉ Lại có tâm hồn rất hiền đức Chỉ vì quả báo của tôi Quả báo sao? Cô liền trợn mắt lên rồi hỏi Tôi có lỗi với nó Bởi vậy khi mà chẳng may nó chết đi Tôi đã cố gắng làm hết sức theo lời của người thầy bói Mong sao nó có thể siêu thoát làm người Anh ngờ lại bị người ta chơi xấu Tôi lại mù quáng giấc quỷ về thờ Làm ra mấy cái chuyện đáng xấu hổ Mới có kết cục của ngày hôm nay Ông nói mà uất nghẹn Ở trong cổ hỏng Lúc người được đưa lên bờ Cô thấy bà Dung lại gần Kéo cánh tay của cô rồi nói như tức giận Tiểu thư mau chóng về thôi Cô cảm thấy bà ấy Thật đáng kinh tởm. Nhớ lại những vết nhớt trên gương mặt của bà ấy Cô còn có chút bàng hoàng Cô lại không dám lộ ra bí mật này sợ bà ấy biết còn chuyện đưa mắt này thế ma liệu rằng bà ấy có phát hiện đến đâu rồi tuy cứ ứng biến thôi chứ chưa dám manh động lúc ấy thấy bà dung hung hãn kéo cô còn quay lại liếc nhìn ông từ cô không nói nữa chỉ quay lại nhìn ông ấy thế ông ấy có cúi đầu xuống rồi nói một ngày nào đó tôi sẽ gá lại thăm nhà họ hoàng mong sẽ được gặp tiểu thư đây vâng ạ Cô quay lại nhìn bờ sông ấy thêm một lần nữa. Trần dưới đó có một vị công tử đứng trên bờ sông nhìn lên còn mỉm cười nữa. Từ ân công tử. Cô gọi thầm ở trong lòng cậu ấy cúi đầu cười một cách dịu dàng. Cảm ơn tiểu thư hẹn ngày gặp lại. Tiểu thư à nhanh lên. Bà Dung vừa kéo cô đi vừa rục rã nói gấp. Cô chùi vào trong kiệu rồi nhìn ra. Thấy mọi người ai cũng nhìn theo cô cô mỉm cười rồi giơ tay vẫy vẫy bọn họ lại nhoẻn miệng cười lúc ấy cô cảm thấy bản thân của mình đầy năng lượng thì ra cuộc sống ý nghĩa là như thế này nụ cười của họ thật là đẹp biết bao cô vẫy tay một cái rồi khép cái màn lại ngồi trong đó run rẩy lên vì lạnh cô nhìn quanh quất một hồi trở nhìn xuống chân của mình cô thấy có mấy nhúng muối còn đổ ở dưới chân lấy đôi giày khêu khêu nó một cái trần nhớ tới bộ dáng của bà Dung lúc nãy mà dùng mình. Thật không thể tin được, chỉ một lúc vô tình cô lại có thể phát hiện ra chuyện động trời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc